Cả anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series xuyên việt tiểu Lưu manh chương là một lời nghịch ý đã hẹn kiếp sau. ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là khi mà thần ma đạo tràng xây dựng ở cái tầng vương giả trong thiên tháp thì bọn họ đã bắt thêm được một tên vương giả đấy là Thạch Yêu nhưng Lại xuất hiện một người là bán hoàng giả, tức là nằm đỉnh phong của tầng vương giả, cũng là người đứng đầu trong cái tầng này. Vậy thì à, chúng ta hãy đến với chương của ngày, hôm nay để xem hai bên đụng độ nhau thì chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Hay cho một câu thỏa mãn ta, cổ huyền cười lạnh, trong mắt tràn ngập sát ký, giết, tiêu diệt toàn bộ cái gọi là thần ma đạo tràng gì đó. Âm một tiếng, tất cả vương giả đều chấn động. Vương giả của dị tộc, Nếu trừ đi vương giả thạch tộc Thì gộp lại vẫn là 6 người Nhưng trong đó có một tên là bán hoàng giả Uy áp tản ra hết đợt này đến nợt khác Làm rung chuyển cả tầng vương giả Gì nữa đây Tầng vương giả lại chấn động thêm một lần nữa Chẳng lẽ lại có vương giả đang giao đấu sao Ở trong tầng vương giả Vô số võ giả hoàng hốt ngẩng đầu Họ quan sát khắp chung quanh Không tìm ra nguồn cơn gây ra sự chấn động này Được lắm Hay cho câu tiêu diệt thần ma đạo chẳng Giang Thái Huyền ung dung bước ra, sắc mặt rừng rưng. Hy vọng người có thể là một biến số trong dự liệu của ta. Âm! Um, đột nhiên có hai cột sáng xuất hiện, cây quạt lồng vũ của gia cát thần hầu và thí thần chi mâu của Dracula đồng thời chuyển động. Vô số ký hiệu và trận văn tỏa sáng, hai cỗ thần uy minh mông đến cùng cực tuôn trào khắp nơi. Sau lưng hai người xuất hiện hai ảo ảnh, chân đứng trên đất, con đầu thì đụng tới trời cao. Hai ảo ảnh chỉ đứng yên một chỗ, xong... Hình như mọi thứ chung quanh lại không chỉ chịu nổi mà bắt đầu sụp đổ. Thần uy tràn ché lướt qua, khiến cơ thể của sáu vị trở nên nặng nề từng người từng người ngã dạp xuống. quạt lông vũ pheo phẩy tạo ra vô số trận văn, bao phủ lên cả tầng vương giả. Đó là... Tất cả vương giả đều ngơ ngác. Lúc này bọn họ chợt cảm giác pháp tắc trong cơ thể bị giam cầm, khó có thể vận chuyển sức mạnh thuộc về vương giả. Chỉ có thể ngước nhìn hai cái ảo ảnh chống trời như một người phàm nhân. Sức mạnh thần ma. Gia cát thần hầu và Dracula đã kích phát được sức mạnh của thần ma. Giang Thái Huyền thẩm nghĩ. Vô số trận văn bao phủ tầng vương giả này. Mấy vương giả bị giam lỏng toàn bộ. Lôi phong tháp của pháp hải run lên. Hắn lạnh lùng quát. Hàng yêu trừ ma. Không cần phải gấp. Giang Thái Huyền khẽ cười. Hắn biết đã tới lúc bản thân phải ra sân. Hắn muốn chinh phục được nơi này thì cần phải tìm được chỗ đứng ở đây. Mà đánh bại những vương giả này để lập quy chính là tốt nhất. Hơn nữa động tác nhất định phải nhanh, phải mạnh, chấn nhiếp được các vương giả kè cả là dị tộc hay nhân tộc. Âm một tiếng. Ta cũng lời dây dưa, lãng phí thời gian với các người, dùng một chiêu là được. Lúc này ảo ảnh sau lưng của Gia Cát Thần Hầu và Dracula bắt đầu cử động, hai trưởng lực phủ xuống đầu của sáu vương giả. Lực lượng pháp tác bị áp chế, không thể điều động sức mạnh vương giả, khiến những vương giả này không kịp phòng ngự, trực tiếp bị đánh cho nằm bẹp dưới đất. Tất cả đều phun ra một búng máu. Năm vị vương giả đều trực tiếp lõm sâu xuống mặt đất. Chỉ có vị bán hoàng giả là cổ huyền vẫn còn đứng được. Tuy rằng không phun máu nhưng sắc mặt trắng bạch trông cực kỳ suy yếu. Đối mặt với hai vị thần ma đã kích phát được sức mạnh thần ma thì ngay cả hắn cũng không có khả năng đánh trả. Một ít sức mạnh thần ma nho nhỏ không phải là thứ mà vương giả bình thường có thể chống chọi lại được. Ào ảnh sau lưng của Dracula duỗi một bàn tay chộp lên người cổ huyền vương bất chợt cỏ huyền sức mạnh bị áp chế ngay khi hắn định điều động sức mạnh vương giả trong cơ thể thì bàn tay hắn à bàn tay ấy đã đè hắn xuống phụt một tiếng cỏ huyền dính chặt vào mặt đất sau đó bị ghim xuống đất mà trà sát như là cái rẻ lau nhà vậy đây chính là bán hoàng giả sau ngự hoàng và các vương giả nhân tộc ngơ ngác cỏ huyền vương với tu vi đạt đến ngưỡng bán hoàng giả lại bị đè xuống đất như cái rẻ lau nhà thế này sau chư vị còn muốn diệt thần ma đạo tràng này của ta không Giang Thế Huyền ung dung bước tới. Ngươi... vẻ mặt cổ huyền trở nên dữ tận. Hắn đường đường là bán hoàng giả. Trước này cao cao tại thượng. Nào phải chịu đựng nỗi ô nhục này. Muốn chết hay sống, tự người quyết định. Giang Thế Huyền lạnh lùng nói. Không cần phải nghi ngờ lời nói của ta. Còn hai vị nữa, không yếu hơn thần hầu và Dracula, cũng như hòa thượng kia. Chính là tên đầu chọc ấy. Hắn lại càng muốn giết các người hơn. Hơn nữa, chỉ dựa vào chút thực lực ít ỏi này của các ngươi thì chẳng thể khiến cho bọn hắn đánh đã đá tay được đâu. Sáu vương giả của dị tộc biến sắc, pháp hải thì đã tức giận trừng lớn hai mắt, Phật quang chớp lóe, lôi phong tháp lơ lửng, hắn chỉ đợi Giang Tái Huyền vừa mở miệng thì lập tức sẽ thổi cỏ toàn bộ. Muốn, muốn sống. Cái miệng cổ huyền dần dần, cái định mệnh nhà nó, bản thân là một bán hoàng giả mà còn bị thế này sao? Ở thần ma đạo tràng này thứ gì cũng có giá của nó cả, một vương giả không đắt, đưa ta 160 vạn là được. Giang Thái Huyền cười lạnh nói Liên lạc với tộc nhân của các ngươi, cơ bọn chúng giao ra 160 vạn nguyên tệ Hoặc là tài nguyên với giá tương đương Nếu không có ngươi đừng hòng Có thể sống sót rời khỏi Giá cả như thế này quả thật là không đắt Đặc biệt là cổ huyền vương Nhưng Giang Thái Huyền thì không muốn gây thủ Chốt oán quá sâu với mấy vương giả này Nếu thực sự giết hết những tên vương giả này rồi Nó không chừng là những vương giả Dị tộc còn lại sẽ kéo đàn kéo lũ Sống mãi với hắn Điều này thì không phù hợp với tính lợi ích của hắn xưa nay. Chuộc thân, 5 vị vương giả của nhân tộc sửng sốt. Lão tổ, được như vậy là may đó rồi. Giống như Linh Mộc Phương bị bán rồi, thì muốn chuộc thân phải trả gấp 10 cơ. Lần này những vương giả này còn chưa có bị bắt, thế nên chỉ cần trả 160 vạn là được. Còn cái tên vương giả thạch tộc bị nhốt rồi ấy, trả trả, không đưa được mấy ngàn vạn nguyên tệ, thì đừng hòng mà đòi chuộc thân, ngựa thiên thu giải thích. Mấy ngàn vạn nguyên tệ cơ Ngự hoàng quay đầu lại nhìn thân ma đạo tràng, hoàng hốt nói. Có ngàn vạn quyền, nguyên tệ, chắc hẳn đủ để một trường sinh cảnh tiến vào vương giả ấy nhỉ? Ta là người làm ăn, chọn đi, giang thái huyền lên tiếng. Ta sẽ lập tức cho người đưa tiền tới, cổ huyền chua chát nói, rồi vội vàng dùng bí pháp liên hệ với tộc nhân. Mấy vương giả còn lại cũng hối hả truyền tin, chỉ một trường mà bọn họ còn không đỡ được, nếu đánh thêm vài đoàn, Thì chẳng phải là chết phòi cả phân ra sao Thả bốn vương ra Thả bốn vương ra ngay Vương giả của thạch tộc Thạch Long vẫn đang phẫn nộ kêu gào trong tháp Nói với tộc nhân của ngươi Phải gom đủ 1.600 vạn nguyên tệ Thì ngươi mới được thả về nhà Giang Thế Huyền thờ ơ nói Đàng chủ Bần tăng muốn siêu độ cho nó Để kiếp sau nó được chuyển thế làm người Pháp Hải lúc này mở miệng Thạch Long sợ tới đớ người ra Cái thằng chọc này muốn giết mình Cổ huyền và nhóm vương giả nghe vậy thì sốt ruột dục nhanh lên nhanh lên, mau tranh thủ mới đưa tài nguyên tới đây, nếu không thì bổn vương đánh chết cả họ nhà ngươi. Tên đầu chọc này quả nhiên là muốn giết chết họ, mới nghịch ý một chút thôi mà đã đại hẹn kiếp sau, các ngươi, con mẹ nó, mang tiền tới mau đi chứ. Cảm ơn người, ngự vũ vương, bốn vị vương giả nhân tộc cảm kích nói, nếu như không có ngự hoàng quát bảo, bảo bọn họ đừng có can thiệp vào, thì việc chuộc thân có khi họ cũng có một slot. Ngự vũ vương thở dài một tiếng. Bốn vị này đều là quái vật cả đấy. Trường sinh đỉnh phong đừng nói đến chuyện đánh bại vương giả. Cái ảo ảnh chọc trời kia chỉ cần dùng một tay đã có thể đè bẹp cả bán hoàng. Cho dù là hoàng giả thật có đến đây thì cũng không dễ mà trêu chọc vào họ đâu. Ngự hoàng thẳng thắn nói. Sức mạnh thần ma kích phát ra chỉ cần mỗi lần uy áp đã có thể khiến đám vương giả này chịu không nổi. Nếu như thực sự khiêu chiến thì bao nhiêu vương giả tới cũng không đủ cho người ta giết. Điều quan trọng nhất là thần ma đạo tràng này không phải chỉ có một người như vậy. Ngoài ra còn có người chưa xuất hiện, đó là Trương Tam Phong, người trước đây đã từng dễ dàng chấn áp vương giả, còn có Bạch Tố Trinh, người mà Ngự Thiên Thu đã kể. Nếu tất cả những người này đều xuất hiện, toàn bộ tầng vương giả, tất cả những vương giả cộng lại cũng không đủ cho bọn họ đánh. Với thực lực như vậy, Ngự Hoàng tất nhiên là không dám trêu chọc. Chẳng bao lâu thì những chủng tộc này đã mang tài nguyên đến, Tài nguyên có giá trị 160 vạn nguyên tệ, một đồng cũng không thiếu. Tất cả đều được thanh toán một cách trung thực. Hai vị thần ma sớm thu lại ảo ảnh thần ma, bước lên truyền tống trận, trở về thanh nguyệt thành Chàng chủ, sức mạnh thần ma kích phát, bọn ta phải nghỉ ngơi ba ngày. Giang Thái Huyền đáp, vất vả cho các ngươi. Đợi các ngươi ra, mỗi người sẽ phụ trách một bí cảnh cho các ngươi kiếm thêm càng nhiều đồ ăn vặt. Cám ơn chàng chủ, hai vị thần ma vội vàng cảm ơn Lực thần ma mà bọn họ kích phát là phải trả giá, cũng vì thế mà Giang Thái Huyền cũng không đưa ra các điều kiện cao. Giang Thái Huyền sẽ không để cho đám thần ma chịu khổ, có dù đãi tự nhiên phải nghĩ đến bọn họ trước, chỉ có như vậy thì đám thần ma mới cẳng nguyện ý trợ giúp hắn. Đi quảng và pháp hải, chấn giữ ở đạo tràng, đám dị tộc vương dạ không dám gây sự. Khổ sở cho Giang Thái Huyền lên tiếng, bọn họ cũng không biết là lực lượng thần ma kia có hạn chế gì không. Được rồi, mọi người đã trả phí chuộc thân việc này coi như sĩ xóa Giang Thái Huyền hở hững nói Cảm ơn chàng chủ Dị tộc vương giả vui mừng khôn xiết cổ Huyền liền hỏi Hiện tại chúng ta có thể rời đi được chứ Chờ đã Giang Thái Huyền vung tay lên trong lòng các dị tộc nhất thời căng thẳng thấp thỏm nhìn về phía hắn Giang Thái Huyền khẽ cười nói Mọi người yên tâm, không quấy dậy các người đâu chỉ là có chuyện muốn nói rõ với các ngươi Chàng chủ xin cứ nói Dị tộc vương giả thấp giọng khách sáo, mọi sự kiêu ngạo lúc trước đều biến mất. Thần Ma đạo tràng ta là mở cửa kinh doanh, ta không quyết định can thiệp vào cuộc chiến của các ngươi. Đám cường giả này các ngươi cũng có thể thuê. Hơn nữa các ngươi cũng có thể đến mua hàng. Giang Thái Huyền lãnh đạo nói, việc kinh doanh của thần Ma đạo tràng ta thì không hạn chế sắc tộc, chỉ cần đó không phải là người mà ta không vừa mắt là được. Dị tộc vương giả ngẩn ra, nơi này chính là nơi kinh doanh sao? Không phải nhân tộc yêu tộc. Hay một thế lực được thiết lập đặc biệt để chống lại chúng ta? Chàng chủ, người thiên thu run lẩy bẩy. Hắn bán Linh Mộc Vương rồi. Người nói thật cho ta biết, bọn họ có phải sẽ bán ta luôn không? Cự hoàng cùng với 5 vị vương giả nhân tộc cũng khẩn trương. Dị tộc vốn năm mạnh, ngăn chặn đã rất khó rồi. Lại còn thuê các người nữa, thì chẳng phải đông vực ta sẽ tanh bành hết sau. Giang Thái Huyền chỉ cười không nói gì. Ta con mẹ nó là người làm ăn. Có người có chết hay không? liên quan quái gì đến ta. Vẫn là câu nói kia, có giá trị ta nhất định sẽ thu mua, đặc biệt là vương giả, Giang Thái Huyền nói. Vương giả dân tộc giật mình, nhân tộc yêu tộc liên hợp lại chỉ có thể miễn cưỡng kháng cự, nếu như đám vương giả dị tộc này phát điên vây công bọn họ, vậy chẳng phải là muốn bán sống bán tươi bọn họ hay sao?" Dị tộc vương giả liếc mắt nhìn nhau, sau đó nhìn về phía Ngự Hoàng. "Cấm buôn bán vương giả." Đồng ý, Ngự Hoàng vội vàng đáp. Chuyện này phải từ từ thảo luận, ở đây có tất cả những gì mà các ngươi muốn, hơn nữa, các ngươi còn muốn thạch tộc vương giả thạch long hay không, 1.600 vạn nguyên tệ. giang tái huyền lúc này lại nói, cổ huyền và đám vương giả dị tộc nhìn giá cả của vương giả, rồi lại nhìn thạch long ở trong lôi phòng tháp, đồng thời lắc đầu, không cần nữa. Cổ huyền vương, các ngươi, thạch long buồn bực giống lên, hắn thực sự là bị bỏ rơi sau. Mua lại thạch long phải cần tới 1.600 vạn, thạch tộc thì lại không thiếu trưởng sinh đỉnh phong, để bọn họ tự mua đạo cảnh mà đột phá vậy, cỏ huyền vương bĩu môi. Khoản tiền này, hắn đâu thể nào không tính ra được, hắn cũng có đi học chứ bộ. Một đám vương giả nhìn hoang hóa trong đạo tràng trầm mặc một hồi, tiền dùng để chuộc thân rồi, nếu dùng để mua hàng, bọn họ còn có thể tiến xa hơn. Ngự hoàng thì đã mua hai phần thực đơn trưởng sinh, một cho ngự thiên thu, một cho hắn luyện hóa tại chỗ. Ôi, sản phẩm này thực sự là tuyệt vời, ngay cả thể chất vương giả của ta cũng được cải thiện đáng kể, ngự hoàng cảm thán. Ngự thiên thu là có được một phần thực đơn, cảm thấy rất vui. Bốn vị nhân tộc cũng mua, đám dị tộc thì nhìn một cách thèm thuồng. Tàng chủ, bần tăng tính đi thiên tháp, Pháp Hải nói, Người đừng có làm can, Giang Tế Huyền khuyên nhủ, ngươi có thể đi, nhưng đừng động thủ với đám vương giả kia. Ở trong chăn thì mới biết chăn có giận, Mặc dù sức mạnh thuộc về thần ma là mạnh thật nhưng không có kéo dài. Uy hiếp một chút thì còn được. Một khi Pháp Hải ép đám vương giả này quá đáng thì toàn bộ sẽ liều mạng. Đến lúc đó thì thần ma đạo tràng cũng khó mà ngăn được. Bần Tăng hiểu rồi. Pháp Hải mặc dù vẫn nghĩ đến chuyện trảm yêu trừ ma nhưng cũng không quá ngu. Hắn cũng biết cái gì nên làm và cái gì không nên làm. Đưa Thạch Long cho ta, Giang Thái huyện nói. Chàng chủ, đây là yêu ma mà Bần Tăng hàng phục. Bần Tăng tính là... Người còn muốn làm nhiệm vụ hay không? Giang Tây Huyền nghiêm mặt lại. Cho ngươi. Pháp Hải nhanh chóng ném Thạch Long đang bị cấm chế ra. Giang Tây Huyền trực tiếp liên hệ với hệ thống, ném luôn vào bí cảnh thứ tư. Lần này thì bốn cái bí cảnh đều hoàn hảo. Pháp Hải rời đi. Hắn trực tiếp đi ra ngoài tầng vương giả, đến tầng trưởng sinh. Hắn áp chế thực lực lại. Ở đây hắn hoàn toàn có thể tung hoành để hàng yêu trừ ma. Hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Yêu ma nắm quyền. Bần tăng đặc biệt đến nơi phổ độ chúng sinh, Pháp Hải lạnh lùng nói. Chàng chủ, người lại yên tâm để Pháp Hải đi một mình sao, Lý Quảng câu mày. Không yên tâm thì biết làm sao, tên này rõ ràng là người làm chủ sự việc. Thà để hắn lên các tầng khác ẩm mỹ, hai khỏa thanh danh của thần ma đạo tràng cũng sẽ được hắn phát đi rất xa, Giang Thái Huyền bất lực nói. Đối với Pháp Hải thì tách khỏi bạch tố trinh là tốt nhất, nếu không khi hai người gặp nhau... Sẽ giống như kẻ thù vậy. Nếu hắn không ở đó, họ nhất định sẽ bóp cổ nhau tới chết. Bạch Tố Trinh đi bế quan, Pháp Hải đi gây sự, coi như đều có việc để làm. Không ai nghĩ đến việc chấn áp ai. Rất tốt. Người tới phó bản, chờ chơi làm nhiệm vụ đi. Ta cảm thấy thiên tháp này có rất ít nhiệm vụ được thuê. Giang Tây Huyền nói. cường giả của thân ma đạo tràng đã hoàn toàn phá vỡ tồn tại cân bằng bao năm. Thuê năm vạn nguyên tệ, thì đám vương giả này ai thuê được chứ? Cả ngày đề phòng đối phương thuê người bắt sống bản thân bán đi còn không bằng là ước pháp tàm trương cấm chế việc thuê cường giả của đạo tràng như vậy thì mọi người đều yên tâm Lý Quảng cũng gật đầu truyền tống rời đi Giang Thái Huyền tiếp tục nhìn vào pháp tắc bí cảnh ở trong bí cảnh vương giả trở lên thì không thể đi xuống chỉ có thể tiến lên tầng hoàng giả mà thôi mà hoàng giả thì chỉ có thể hoạt động trong tầng hoàng giả ở dưới vương giả thì nhàn hạ rất nhiều có thể đi vào các tầng khác nhưng phải áp chế thực lực, không có được vượt tầng tương ứng. Mà những dị tộc ma tộc bị chấn áp trong thiền tháp thì không thể rời đi. Nếu phá vỡ thiền tháp hoặc nếu để nhân tộc yêu tộc bắt làm đầy tớ và đưa ra ngoài, thì bọn họ mới có thể rời khỏi thiền tháp. Còn đám dị tộc ma tộc tự nhiên sẽ không làm nô bộc vì thế mà chúng luôn ở trong thiền tháp chờ đợi. Ngoài ra, dường như có một cách để rời khỏi thiền tháp, nhưng phương pháp này lại không được ghi trong sách của ngự Thiên Thu, Giang Thái Huyền cũng không biết. Tô Thanh Thanh tạm biệt Giang Thái Huyền vội vã trở về Ngọc Thiên Tông tìm thấy sư phụ Ngọc Linh Tuyền. Sư phụ có chuyện gì mà khẩn cấp triệu hồi ta và Vân Tỷ vậy? Ma tộc là có chuyện gì sao? Tô Thanh Thanh hỏi. Ngọc Linh Tuyền mặc váy trắng thần sắc có chút phờ phạc. Thanh Thanh Vân Vũ lần này sư phụ có chuyện muốn nhờ các ngươi. Sư phụ đã xảy ra chuyện gì? Tô Thanh Thanh và Vân Vũ đồng thời ngưng trọng. Trước khi sư phụ vào tông môn đã từng là muội muội của ngũ vương gia Hoàng Thất Thiên La Quốc nhưng sau khi vào tông môn, vi sư đã hạ quyết tâm chặt đất Trần Duyên đã hơn 10 năm không nhìn, thấy huynh trưởng. Nhưng hôm qua nhận được tin tức mới biết vi sư cũng chưa hoàn toàn chặt đất Trần Duyên và mặt của Ngọc Linh Tuyển mệt mỏi. Sư phụ, là ngũ vương gia có chuyện gì sao? Tô Thanh Thanh vội vàng hỏi. Nếu như đệ tử có thể giúp đỡ thì nhất định sẽ giúp toàn lực. Ta cũng vậy. Vân Vũ mở miệng. Các người cầm theo bức thư này đến Thiên La Quốc, Thuận Thiên Vương Phủ bí mật tìm cách đem con gái của Vương Huynh cũng chính là cháu gái của ta Ngọc Linh Lung về đây nhớ rõ không được tiết lộ thân phận đổ đệ Ngọc Thiên Tông Ngọc Linh Tuyển nói Sư phụ, chúng ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ này chỉ là ngũ vương gia đâu Tô Thanh Thanh hỏi Vương Huynh đã qua đời mắt của Ngọc Linh Tuyển đỏ bừng vẻ mặt buồn bã Sư phụ, cố nén bì thương Tô Thanh Thanh nhẹ thở dài ta nhất định sẽ đưa Linh Lung về gặp sư phụ. Sư phụ, vương gia của Thiên La Quốc chính là cường giả trường sinh phải không? Hắn đã mất rồi, chúng ta đi có được hay không? Vân vũ nhú mày. Không phải ta nhát gan sợ phiền phức, chỉ sợ là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Đừng lo, ta đã điều tra rõ ràng rồi. Trong Thiên La Quốc đang loạn, vương huynh mất là vì hoàng đế của Thiên La ban lệnh tử, không có trường sinh xuất hiện. Đây là lệnh bài của Ngọc Thiên Huyền, trong đó có ba chiều công kích của ta. Ngọc Linh Tuyển khóc lóc nói Sư phụ, ta đi ngay bây giờ Người còn tín vật hay là bộ dạng của Ngọc Linh Lung không? Tô Thanh Thanh hỏi Ngọc Linh Lung có cơ thể kém không thể tu luyện Đây là chân dung của nàng Các người phải nhớ rằng Nó trời sinh là có cơ thể phế thải Đừng có rơi vào bẫy Ngọc Linh Tuyển dặn dò Sư phụ, ta biết rồi Tô Thanh Thanh và Vân Vũ nhìn nhau Cất chân dung đi, nhanh chóng rời khỏi thiên tháp Đi đến vương phủ Thuận Thiên Ở Thiên La Quốc Thần ma đạo tràng, được lợi nhận rồi, lần này ta kiếm được gần 15 vạn, Giang Thái Huyền rất cao hứng, 6 vị vương giả chuộc thân, một người 160 vạn, cộng lại là hơn 900 vạn, hoa hồng của hắn 1% cũng được hơn 9 vạn. Tất cả các hàng hóa mà vương giả mua nữa, lần này thu được gần 15 vạn. Lần đầu tiên đến thiền tháp đã phát tài, quả nhiên đây là một vùng đất giàu tài nguyên, Giang Thái Huyền rất vui. Sau một thời gian, tiền mà phó bản trò chơi rồi sổ số các loại tích lũy được đã đủ cho bản thân hắn có thể đột phá trường sinh. Chàng chủ, ta đã luyện chế xong truyền tống trận. Người truyền tống tới đây đi. Tài Ngọc truyền âm sáng lên là giọng nói của Mã cửu Sơn truyền đến. Luyện chế xong truyền tống trận ư? ban trang chủ ta ở Thiền Tháp đã kiếm được rất nhiều tiền, mà giờ người mới luyện chế xong à? bảy trận trước đi, Giang Tây Huyền Lãnh đạo nói. Không được, chàng chủ, người nhanh tới đây đi. Ta rất nóng lòng, trong tay có rất nhiều tiền, ta sẽ chở ngươi tới. Được, vậy ta sẽ qua. Giang Thái Huyền cùng Lý Quảng truyền tống qua. Má Kiều Sơn và hai võ giả trưởng sinh đang đứng ở truyền tống trận. Chàng chủ, Má Kiều Sơn mừng rỡ vội kêu lên. Giang Thái Huyền xua tay. Đạo trang ta đã mở đây rồi, ngươi truyền tống lại đây đi. Mở rồi ư, Má Kiều Sơn sừng sốt. Ở đâu? Tầng vương giả, truyền tống trận do ngự thiên thù luyện chế. Giang Thái Huyền thở ơ nói. Thẩm Vương giả, Ngự Thiên Thu, Mã Cửu Sơn kinh ngạc, cái này lừa đạo kiếm tiền sau lưng hắn, sau đó chạy trốn, đã đồng ý cùng nhau luyện chết, truyền tống trận, rồi mời trang chủ đến đây cơ mà, ngươi lại tự mình làm. Bước lên truyền tống trận, Mã Cửu Sơn cùng hai võ giả trưởng Sinh đi vào Thần Ma Đạo Tràng, Vu Văn chịu trách nhiệm giới thiệu. Trang chủ, ta muốn thuê cường giả đi trấn áp Vương giả, sau đó bán cho ngươi. Mã Cửu Sơn thì thảo nói, người trước tiền hỏi qua Vương giả của nhân tộc người chăm có đồng ý cho người làm vậy không? Giang Thế Huyền lãnh đạm nói: "A, vương giả chấn áp dị tộc, vương giả của chúng ta sao có thể không đồng ý chứ?" Ma Kiều Sơn khó hiểu nói: "Người cứ hỏi rõ ràng đi đã." Giang Thế Huyền liếc mắt nhìn hắn một cái tức giận nói: "Nếu như vương giả nhân tộc có thể đồng ý thì tên của ta đọc ngược lại." Ma Kiều Sơn nhanh chóng lấy ra thẻ truyền âm: "Lão tổ, thần Ma đạo tràng mở đây rồi, chúng ta có cần thuê cường giả?" Đi chấn áp vương của dị tộc không Và lúc này vương giả nhân tộc Và vương giả dị tộc Lần đầu tiên tụ họp để thảo luận Về các vấn đề lớn Má Cửu Sơn lại vừa vặn chuyển âm đến Tất cả vương giả đây đều có thể nghe rõ Cổ huyền sắc mặt khó coi Nhìn chăm chăm vào vương giả thiên huyền tông Có phải người đang kỳ rẽ Sáu đại tộc bọn ta không có tiền hay không Và nói cho người biết Sáu đại tộc bọn ta kế thừa nhiều năm như vậy Chút tái nguyên đó chẳng là gì Đúng vậy, người có ý gì chứ Ở trước mặt chúng ta lại đòi thuê cường giả đi chấn áp chúng ta, đem chúng ta đi bán à Các vương giả dị tộc cũng tức giận lên tiếng. Còn mẹ nó thực sự là hiếp người quá đáng, các ngươi có thể thảo luận âm thầm việc này cơ mà. Vậy mà ngay trước mặt chúng ta làm trò, định hù dọa ai vậy? Ai mà không có khả năng trả tiền? Hục hục, cỏ huyền vương không nên gấp gáp Vương giả nhân tộc ho khan một tiếng, rồi lớn tiếng đáp lại mã cửu sơn cấm thuê cường giả của thần ma đạo tràng để chấn áp vương giả dị tộc nếu như phát hiện nhẹ thì hủy tu vi trục xuất tông môn nặng thì giết ngay tại chỗ mã cửu sơn đợi hồi âm tới thì vẻ mặt sững sờ tại sao tràng chủ tại sao lại không cho ta thuê người chấn áp vương giả dị tộc trước giang thế huyền thì không nói gì nhưng vu văn giải thích trước đó tầng vương giả chấn động người có biết không mã cửu sơn gật đầu hai tên cường giả trưởng sinh bên cạnh kinh ngạc nói lẽ nào là vì đám vương giả này xong, vu văn khẽ cười, vương giả dị tộc tìm phiền phức sau đó toàn bộ đều bị đánh, vương giả nhân tộc tiề một bên nhìn, thần ma đạo tràng là kẻ làm ăn không hạn chế chủng tộc, người cho rằng là sau lưng có dám thuê vương giả hay không? Má kiều sơn và hai cường giả trường sinh đã hiểu nhưng họ cũng kinh hãi, thần ma đạo tràng đánh tất cả đám vương giả dị tộc tìm phiền phức đó sau. được rồi, các người muốn gọi món gì? muốn biết thông tin cụ thể gì thì đợi tiết mục truyền hình mới xuất hiện đi chương trình truyền hình ngư ba vị trưởng sinh ngẩn ra vũ văn liền chỉ vào tivi sau đó ba vị trưởng sinh bắt đầu xem tivi nhìn video phỏng vấn của ba vị vương giả biểu cảm rất phấn khích mặc dù mác kiểu sơn biết huyết ma vương và ảnh ma vương nhưng không nghĩ tới làn lệ tự tự hào với cái hư vinh là mình được bán với giá cao đây vẫn là cái mà huyết ma vương kiêu ngạo xong Khi phách lúc trước thì ngành chiến với ba lại vương giả đâu, còn có ảnh ma vương và linh mộc vương nữa, thực sự là thê lương. Mua hàng xong ba người rời đi, cả đám đều cảm thấy, bản thân phải tính toán lại, đầu óc có chút không được tỉnh táo. Giang Thái Huyền thờ ơ, không biết lý ra đến bao giờ mới có thể làm phim bộ, phim điện ảnh, vân vân và mây mây. Chỉ có mấy cái video phỏng vấn này thôi thì xem mãi cũng chán. Ta đã nghĩ xong kịch bản rồi. Người thanh niên mang trong mình mối thủ đẫm máu trong lúc tuyệt vọng vô tình bước chân vào thần ma đạo tràng, rồi được sự chỉ dẫn của chàng chủ Giang Thái Huyền. Đây là kịch bản mà Giang Thái Huyền chuẩn bị cho Lý ra, sau này cho dù là phim truyền hình hay kịch bản nào thì cũng phải lòi một chút thần ma đạo tràng vào, vì hắn là nhà tài trợ chính cơ mà. Đêm khuya, ở Thiền La Quốc, Vương Phủ Thuận Thiên, Tô Thanh Thanh và Vũ Vân đến nơi này theo sự phân phó của sư phụ. Trước cổng vương phủ không có người canh giữ. Trong vương phủ cũng chẳng có ai. Hai người khó hiểu bước vào băng qua đại điện thẳng đến điện chính. Đó là Thuận Thiên Đại Điện. Hai người đi rất nhanh, chớp mắt đã đến trước đại điện. Một bóng người lọt vào tầm mắt. Một phụ nữ gầy gò quỳ trước đại điện Thuận Thiên nhìn lên tấm biển với thần sắc phở phạc và đôi mắt đượm buồn. Phụ vương, người nói Thuận Thiên là Thuận theo thiên tử, trung thành phụng sự quốc gia. Nhưng bây giờ Đây chính là kết quả lòng trung thành của ngươi. Vương Thuận Thiên do biến thành tạc tử phản quốc, sắc lệnh ban xuống, ngươi còn không phản kháng bằng lòng chịu chết. Nhưng con thì sao đây? Con gái bơ vơ một mình, lại phải đi nơi nào? ầm uhm. Trong bóng tối chuyển đến tiếng xưởng xích và tiếng bước chân, Tô Thanh và Vân Vũ vội vàng trốn đi. Tường quân dưới mặc áo giáp, kéo xưởng xích lạnh lùng đi tới. bệ hạ có lệnh, Thuận Thiên Vương thông đồng bè đảng, ý đồ lật đổ quyền lực thiên la hoàng, thanh tra và tịch biên tài sản ở vương phủ thuận thiên, ngọc linh lung lưu đầy làm kỹ nữ. Một tờ giấy màu vàng mệnh lệnh của hoàng đế, một luồng sáng đen vụt qua tấm biển điện thuận thiên lập tức vỡ tung. Tới nay về sau thiên la quốc sẽ không quản thuận thiên vương. Đầy làm kỹ nữ, người phụ nữ gầy gò chậm rãi đứng lên, bởi vì quỳ quá lâu mà đầu gối sưng đỏ, vừa đứng lên liền mềm nhũn ngã xuống. Quận chúa ngươi tự mình mang theo ba cấm này hay là để ta giúp ngươi? Tướng lĩnh dẫn đầu lạnh lùng lấy xích ra coi thường ngọc linh lung ba cấm loạn thần. người phụ nữ gầy guộc nhìn xưởng xích, Sợi xích này có hai vòng trói buộc giam cầm ở trên tay, trên đó có vô số những đường hoa văn để giam cầm nguyên lực, giam cầm kinh mạch trong cơ thể, thế nên nó được gọi là loạn thần tam cấm. ba cái cấm loạn thần này chuyên thiết kế cho bọn loạn thần tặc tử, cho dù là trường sinh mà đeo lên thì cũng biến thành người thường. Mời quận chúa, Tướng Lĩnh đi đầu lạnh lùng nói: "Đừng để hạ quan phải động tay." À, Ngọc Linh Lung lạnh lùng cười, nhìn Tướng Lĩnh cầm đầu, "Tam cấm loạn thần, hay cho câu loạn thần, nếu ta là loạn thần thì ngươi là cái gì?" Lý Phong, tướng quân, binh lính bên cạnh nhìn tên Tướng Lĩnh Lý Phong. Lý Phong vung tay lên nhìn Ngọc Linh Lung, mời quận chúa mang vào, "Đừng có làm hạ quan khó xử." Và mặt của Ngọc Linh Lung lạnh lùng, làm người khó xử sau Lúc trước là ai dạy người công phu, ai truyền cho người tâm pháp võ học, ai cho người nhập ngũ, rồi đạt đến những ngày hôm nay? Lý Phong, đây là thứ mà người báo đáp Vương Phủ Thuận Thiên ta xong Lý Phong im lặng, không nói gì. Vương Phủ Thuận Thiên ta, trước kia làm Vương, sau này cũng làm Vương. Người của Vương gia ta, sao có thể mang thứ gông cùng của loạn thân này được? Ngọc Linh Lung hử lạnh một tiếng, từng bước đi ra ngoài Vương Phủ. Hộ vương ta nói, vương ra, trời sinh phải có khí chất và tôn nghiêm của vương. Ta cùng đi với các ngươi, nhưng sẽ không mang tam cấm loạn thần. Ngọc Linh Lung ta, vương phủ thuận thiên ta, không phải loạn thần tặc tử. Chúng ta chưa bao giờ phản bội bệ hạ. Ngọc Linh Lung, Ngọc thuận thiên, đã sớm không còn thuận thiên vương nữa rồi. Ngươi cũng không phải là quận chúa nữa. Một gã binh lính lạnh lùng nói. Cầm miệng, Lý Phong lạnh lùng quát. Nhìn Ngọc Linh Lung bước ra ngoài phủ. Quận chúa nếu không mang, vậy thì không mang. Những người còn lại trong phủ đâu? Ngọc Linh Lung nhìn Lý Phong. Nàng không biết người có vương phủ ở chỗ nào. Khi tai nạn xảy ra, nàng ngất xỉu. Khi tỉnh lại thì phụ phương đã mất, vương phủ trống rỗng. Những người không liên quan đều đã nghỉ việc. Người có tu vi thì xuống thắp tùng vương ra. Lý Phong nói. Vậy sao người không xuống luôn? Ngọc Linh Lung lạnh lùng nhìn chầm chầm vào Lý Phong. Lý Phong không nói, sắc mặt hờ hững như trước. Vù! đột nhiên một bóng đen sệt qua ngọc liu đột nhiên bị một bóng người bắt đi rồi nhanh chóng rời xa ai lý phong biến sắc đang định đuổi theo thì có hàng ngàn kiếm khí phượt ra võ giả đạo quả vẻ mặt của lý phong lạnh lùng đánh ra một trưởng kiếm khí sụp đổ lực trưởng không giảm oanh kích ra âm uhm. đột nhiên lệnh bài sáng lên một bàn tay như ngọc xuất hiện một trưởng bao phủ cả nửa vương phủ thiên ngọc trưởng là ai ra tay lý phong kêu lên Dùng hết sức để đỡ bàn tay Ngọc, ầm, uhm. nương theo một nửa cái vương phủ nháy mắt sụp đổ biến thành đống đổ nát, sau khi thu hồi Ngọc Bài, người trong bóng tối nhanh chóng rời đi, khục, một ngụm máu tươi phun ra, Lý Phong bỏ ra khỏi phế tích, sắc mặt tái nhợt. công kích của trường sinh, nếu đối phương không áp chế sức mạnh cũng không dám làm ồn ào, may mà ta hiểu được thiên Ngọc trưởng, nếu không thì lần này coi như xong đời. Tiểu thư Ngọc Linh Lung, đừng kháng cự, sư phụ ta là Ngọc Linh Tuyền. Vân Vũ thì thảo nói, Cô, Ngọc Linh Lung kinh ngạc, cô cô về rồi ư, cô ở đâu? Ta đưa người đi gặp sư phụ, nhưng mà phải đợi Tô Muội trở về đã, Vân Vũ nói. Không bao lâu thì Tô Thanh Thanh chạy đến. Một trưởng vừa rồi có động tĩnh quá lớn, sợ là kinh động các cường giả khác, chúng ta phải đi càng nhanh càng tốt. Cả hai đưa Ngọc Linh Lung bay ở độ cao thấp, dùng hết sức mà lao tới thiên tháp. Ở thần ma đạo tràng Giang Tái Huyền cầm Ngọc Thiên Lệnh khẽ câu mày đi tới Ngọc Thiên Tông xem tô nha đầu này cũng không biết là có chuyện gì sau khi xong việc thì đưa nàng đến trong coi đạo tràng đi Ở trong tầng trường sinh của thiên tháp một hòa thượng chậm rãi bước đi từng bước đi khắp tầng trường sinh gặp yêu ma thì phất tay trấn áp rồi nhốt vào tháp tiếp tục lên đường nhiều yêu ma như vậy bần tăng cần phải tuân theo ý Phật trấn áp tất cả những yêu ma này Chỉ đáng tiếc là chàng chủ hạn chế. Bần tăng chỉ có thể chấn áp một phần. Hòa thượng đi hết tầng này đến tầng khác, chấn áp hết dị tộc ma tộc. Chỉ cần gặp được thì tuyệt đối sẽ không buông tha. Dị tộc, trường sinh ở tầng trường sinh đâu? Tại sao nay bọn chúng không xuất hiện? Má Kiều Sơn bắt đầu một ngày đại nghiệp pơ vét, nhưng lần này buộc phải hẹn với một nhóm bạn. Tim cả nửa ngày cũng không gặp được một vị trường sinh nào. Chẳng lẽ đang trốn sao? Một trường sinh nghi hoặc nói, không biết. Đi tìm thôi, nếu tìm không được thì về. Ai nhắn cho ta vậy? Mã Cửu Sơn khó hiểu lấy lệnh bài chuyển âm ra. Vừa rót nguyên vực vào thì đã có một tiếng mắng chửi. Mã Cửu Sơn, cường giả yêu tộc của tầng trường sinh có phải là người bắt không? Cường giả yêu tộc tầng trường sinh gì? Mã Cửu Sơn mở mịt. Đừng có giả bộ hồ đồ với ta. Người luôn muốn bán vương giả, lại còn vờ vịt. Tối hôm qua, cường giả yêu tộc của tầng trường sinh trong một đêm bị người ta bắt đi hơn phân nửa. Nói mau. Có phải ngươi làm không? Không phải ta. Má Kiểu Sơn giật mình vội vàng nói. Ngươi nên hỏi Ngự Thiên Thu. Ta chỉ muốn bán vương giả thôi. Ngự Thiên Thu mới là cả bán thực sự chứ không phải là muốn. Thật sự không phải là ngươi. Không phải ta mà. Đêm qua ta ở nơi cư trú có rất nhiều người đều biết. Má tiểu Sơn gần như khóc rồi. Tại sao ta luôn phải là thằng đi đổ vỏ chứ? Làm sao cứ xảy ra chuyện hoài nghi với ta hoài vậy? Vậy thì ta đến hỏi Ngự Thiên Thu. Má Kiều Sơn thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng thì hung hăng mắng trời. Tiền sư cái thằng ngự thiên thu chết tiệt, ngay cả đồng minh mà cũng xuống tay. Ở trong thiên tháp, nhân tộc yêu tộc chính là đồng minh của nhau. Bây giờ cường giả yêu tộc trưởng sinh đều mất tích, ngự thiên thu này cũng quá tàn nhẫn rồi. Không bắt được dị tộc thì xuống tay với người của mình sau. Vừa dứt lời mắng thì ngọc truyền âm lại vang lên. Ma Kiều Sơn rất không tình nguyện, rót nguyên lực vào. Tầng thần thông có phải người làm không? Má Kiểu Sơn trận trắng mắt ra. Ngự Thiên Thu chết tiệt. Ngươi còn xuống tay với cả tầng thần thông sau. Pháp Hải chấn áp từng tầng yêu ma trong lôi phong tháp của hắn đã đến cả trăm cả ngàn. A-di-đà Phật. Đợi bần tăng bắt đầy bảo tháp thì sẽ tụng kinh siêu độ cho các ngươi. Pháp Hải nhìn dị tộc yêu tộc và ma tộc trong lôi phong tháp liền A-di-đà Phật một tiếng. bọn yêu ma dị tộc cực kỳ hoang mang. Con mẹ đó ta đang ở trong ổ ngủ ngon lành. Mắc cái mớ gì bị bắt rồi bị nhốt vào đây cơ chứ. Pháp Hải tiếp tục con đường hàng yêu phục ma, trong khi Giang Thái Huyền thì lại đến tầng đạo quả khu nhân tộc, tìm đến trụ sở Ngọc Thiên Tông, hắn lấy Ngọc Thiên Lệnh ra. Giang Thái Huyền đến đây gặp bạn cũ. Ngọc Thiên Lệnh, bạn cũ của người là ai? Đệ tử Ngọc Thiên Tông cảnh giác nhìn hắn. Tô Thanh Thanh, Giang Thái Huyền nói. Đây là lệnh bài của Tô Muội sao? Đệ tử Ngọc Thiên Tông hỏi. Đúng thế, Giang Thái Huyền gật đầu. Trên lệnh bài này có một chữ thanh. Đệ tử của Ngọc Thiên Tông nhận lệnh bài nhìn thoáng qua, gật đầu nói. Đúng là lệnh bài của Tô Muội. Có thể cho ta vào rồi chứ, Giang Thái Huyền nói. Trước tiền đợi một chút, đệ tử Ngọc Thiên Tông cả nắn lại lấy ra thẻ ngọc truyền âm. Một người tới mang theo lệnh bài Tô Muội, nói là bạn cũ. Ừ, một tiếng đáp lại truyền đến. Giang Thái Huyền nhíu mày. Chỉ là gặp bạn cũ thôi mà, sao phiền phức như vậy? Đệ tử của Ngọc Thiên Tông im lặng. Không lâu sau từng bóng người lao tới, vây quanh Giang Thái Huyền. Các người có ý gì đây? Vẻ mặt của Giang Thái Huyền trầm xuống, bắt lấy. Ngọc Linh Tuyền lạnh lùng nhìn Giang Thái Huyền, sống chết mặc kệ Các người thực sự là Ngọc Thiên Tông sao? Bảo tô nhà đầu ra đây ngay, nếu không thì đừng trách ta đắc tội. Giang Thái Huyền lạnh lùng nói. Ngươi là cường giả thần thông sao? Ngọc Linh Tuyền nhíu mày, bộ dáng giống như điện vậy, trên cơ thể sáng lên ánh sáng màu ngọc bích. Bàn tay Ngọc Bích trong vắt đánh ra Không gian tầng đạo quả rung động Trường sinh Giang Thế Huyền nhứng mày Hai người áp chế thực lực Cả hai cùng đánh ra một trường đồng thời lui về sau Nói tung tích của Tô Thanh Thanh ta tha cho người một mạng Ngọc Linh Tuyển lạnh lùng nói Sao? Thanh Thanh còn chưa trở lại sao? Nàng bảo sư tôn có việc gấp triệu hồi cơ mà Và mặt Giang Thế Huyền trầm xuống Người chính là sư tôn của Thanh Thanh Người là ai? Ngọc Linh Tuyền dùng một trưởng bức lui Giang Thái Huyền lạnh lùng nói chẳng lẽ người này không phải là do thiên la quốc phái tới để giết huynh trưởng sao? Thần ma đạo chẳng, Giang Thái Huyền. Giang Thái Huyền lui về sau hờ hững nói Bạn thơ ấu của Tô Thanh Thanh, hôm qua gặp nàng trong thiên tháp, nàng đưa lệnh bài cho ta. Lúc đó còn có vân sư tỷ của nàng nữa. Giang Thái Huyền, người không phải là phế vật sao? Làm sao có thể có sức mạnh như vậy? Ngọc Linh Tuyền lạnh lùng, hay là Người vốn dĩ đã là một kẻ mạo danh. Mạo danh? Trên đời này, ai dám mạo danh ta chứ? Giang Thái Huyền tự hào nói. Tô nhà đầu rốt cuộc là ở đâu? Nghe giọng điệu của người thì đã xảy ra chuyện gì rồi phải không? Ngạo mạn, người làm sao chứng minh được là ngươi? Ngọc Linh Tuyền hừ lạnh một tiếng. Chứng minh? Người muốn ta chứng minh thế nào? Thanh Nguyệt Thành. Ở học viện Thanh Nguyệt mười mấy năm, ta và nàng cũng coi như Thành Mai Trúc Mã. Giang Thái Huyền nói. Nếu cố ý thì chuyện đó ai cũng có thể biết được, Ngọc Linh lung lạnh lùng nói. Trưởng lão, ta đã liên hệ với Tô Muội Tô Muội đang trên đường về, mọi chuyện đều an toàn. Một người phụ nữ đi từ nơi chú quân gia đến bên cạnh Ngọc Linh Tuyền. Ngọc Linh Tuyền sửng sốt, vội vang cầm Ngọc truyền âm nói, Thanh Thanh, ngươi không sao chứ? Sư phụ, mọi chuyện đều ổn, giọng nói của Tô Thanh Thanh truyền đến. Ta bên này có người tự xưng là Giang Thái Huyền, còn có lệnh bài của ngươi nữa. Ngọc Linh Tuyển nói, sư phụ là ta đưa cho hắn, lúc đó ta quên đưa cho hắn Ngọc bài truyền âm, không ngờ hắn tới Ngọc Thiên Tông tìm ta. Giọng nói của Tô Thanh Thanh truyền đến, sư phụ, ngươi nói với hắn là chờ ta về sẽ đi tìm hắn. Cắt đứt liên lạc, Ngọc Linh Tuyển nhẹ nhàng nói, Thực sự xin lỗi, là ta bốc đồng miếng Ngọc này cho ngươi, có thể liên lạc với Thanh Thanh. Ngọc Linh Tuyển còn tưởng nhiệm vụ của Thanh Thanh thất bại bị người ta bắt giữ, đối phương cầm Ngọc Thiên Lệnh này đến quấy rối. Trong lòng lo cho cháu gái Lại vừa lo cho an toàn của đệ tử Cho nên mới động thủ Nếu nàng đang làm nhiệm vụ ta cũng không muốn ở lại Có thời gian thì mời đến tầng vương giả Làm khách của thần ma đạo chẳng Giang thái Huyền nói một câu Nhận lấy thẻ truyền âm và lệnh bài của Tô Thanh Thanh Xoay người rời đi Tầng vương giả đám người Ngọc Linh tuyển kinh ngạc Một vế vật lúc trước Giờ là tầng vương giả xong Với tù vị thần thông quán Có thể vào tầng vương giả cũng được Chỉ là ở tầng vương giả, sợ là quá khó khăn đi. Ngọc Linh tuyển khẽ thở dài, rồi xoay người rời đi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.